hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngụ chương 810ong V vân Đồng 810ong vân Đồng tinh khiết Văn tử ăn xem bổn trạm vực danh thủ tơ đồng bộ Xem Thỉnh Phò vấn B sư cảm ơn hoa sen chín màu ngày lành 5, 5 88 khen thưởng cảm ơn mụcáong phụ lưới vé thángg duyy trì Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Vẫn thần cảnh Bởi vì vẫn lạc đã qua ba vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Đến nỗi tại kia chỗ bí cảnh sinh ra biến hóa rất lớn Đại đảo cảnh đại đảo sen lẫn hỗn loạn ở cùng nhau Hình thành bài xích mặt khác đại đảo tình huống Nói cách khác đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đang muốn không thể bước vào trong đó Bàn cổ đối vẫn thần cảnh lý giải cũng không nhiều Dù sao chính là một cái truyền thuyết Mỗi một cái kỷ nguyên mới ra tới một lần Bất quá mặt trong trình đầu nguy hiểm đây tuyệt đối là có thể so với cấm địa Thậm chí càng hung hiểm Đại đảo cảnh tồn tại đều là vẫn là ba vị Hình thành rất nhiều chuyện quái gì vật Chân đảo bá chủ đều là khó có thể thiện tồn Vật ấy có thể trung hòa vấn thần cảnh phía trong cái loại này bài xích Bàn cổ cho đinh nhạt mấy người mỗi một người một khối tử sắc Ngọc phù Tử khí bốc lên Có đại đảo cảnh thần thông ở bên trong Hồng hoang thiên mà chuẩn bị tiến đến vấn thần thiên cũng không có nhiều người Đinh nhạc Tiểu mạt miêu Thông thiên giáo chủ cùng hồng quân đảo tổ Dương mi đại tiên Thấp nhất đều là chính mình vượt qua thứ ba kiếp thực lực bằng không hung hiểm quá lớn. Ngoài ra năm người cũng là vừa vặn quá nhiều cũng không tốt chiếu ứng lấn nhau. Hồng quân đảo tổ tốc độ đột phá quá nhanh. Đã muốn vượt qua thứ ba kiếp. Một ít nên có tích lũy hắn đã sớm tích lũy. Đột phá xuôi gió xuôi nước. Nhưng thực lực rất mạnh. Hắn cái này tạo hóa ngọc điệp giờ phút này đang muốn một lần nữa gương vỡ lại lành Khôi phục như lúc ban đầu Úi lực cực kỳ mạnh mẽ Thiên vi thiếu quân đang muốn trở về Đảo tôn điện hiện giờ còn không có giải tán Hốn đổn bên trong tình thế hay thay đổi Những thứ này đảo tôn cũng là thưởng thức tới rồi đoàn chỗ tốt rồi Dù sao cái này đạo tôn điện lực ước thúc cũng không phải là rất lớn Về phần hậu thổ nương nương Như trước đứng ở thần tôn sơn phương diện Vài năm này cùng ma tộc đại chiến nàng vẫn luôn là đang tuyến đầu tiên Mà đáng giá nhất nói rất đúng hậu thổ nương nương trong tay lấy được bàn cổ đại đạo tôn này thanh bàn cổ phủ Có lẽ đại đạo cảnh vô thượng thần thông đang muốn đối bàn cổ phủ uy lực không thế nào coi trọng Bàn cổ tự mình ra tay Hoàn toàn đem ba kiện khai thiên chí bảo cho một lần nữa hợp nhất Sao cho hậu thổ nương nương con lẽ cũng chỉ có chính mình bàn cổ chân thân hậu thổ nương nương có thể khống chế Ở tại cách này lực công kích ngạo thì hốn đồn hốn đồn linh bảo Bất quá điều này làm cho yêu hoàng Thái thanh thánh nhân Nguyên thủy thiên tôn đều cũng có chút trong lòng chua xót Nhưng cũng không dám nói gì Bàn cổ đại đạo tôn cuối cùng cũng đều cho ba người một ít bồi thường Tự mình luyện chế ba kiện cường đại chí bảo cho ba người Cũng coi như an ủi Lần này vẫn thần cảnh xuất thí Trí tôn bá chủ cùng tuyệt thế bá chủ đều không thể đi vào Kêu gọi đầu hàng là ma tôn Lạnh léo tiếng nói vang vọng toàn bộ hốn đồn Làm cho tất cả mọi người đều là nín thở ngưng thần Không dám không nhìn Ma tôn này là vì ma tột bình định một ít chứng ngại Dù sao ma tột trong vòng tuyệt thế bá chủ chiến lực căn bản không có Ma tôn nếu là phải một đám ma đạo Ma vương đi lời nói Rất có thể liền bị người trực tiếp cho càn quét Nhưng trí tôn bá chủ cùng tuyệt thế bá chủ đều là nổi giận Đại đảo cảnh không thể tiến vào Lại vẫn không làm cho bọn họ tiến vào Này khinh người quá đáng Này hốn đổn còn không phải ngươi ma tôn đang làm chủ Có người mở miệng nhưng không có hiển lộ thân phận Bất quá ma tôn hô câu nói đầu tiên không có ra lại miệng Rất vắng lặng để cho rất nhiều người đều là trong lòng bồn trồn Bất an không yên Vẫn thần cảnh xuất thí Liên lụy rất nhiều người tâm tư Ngay cả ma tộc trên chiến trường đại chiến đều là bằng phẳng rất nhiều Ma tộc hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua vấn thần thiên xuất thí Hốn độn bên trong rất nhiều cường đại bá chủ đều là bắt đầu chuẩn bị Cho dù không chiếm được hồng mông đạo kinh Nhưng vẫn thần cảnh vẫn là một cách vô thượng bảo địa Để cho chân đảo bá chủ đều quen mắt kỳ chân đều cũng có không ít Vấn thần cảnh vẫn thần thiên Đinh nhạc nghĩ tới một người, Mạc Thiên Rất nhanh, vẫn thần thiên na bên trong liền xuất hiện rồi kinh người gì tượng chấn kinh rồi hốn độn vẫn thần thiên vị trí cực kỳ hẻo lánh Ở trong hốn độn thanh danh cũng là không hiện Chỉ có một ít đại thế lực biết được sự tồn tại của bọn họ Mà lần này dị tưởng vừa ra Hốn đồn bên trong rất nhiều cường đại bá chủ đều là lên đường rồi Hồng hoang thiên địa chỗ Đinh nhạc mấy người cũng là nhích người Vượt qua hư không Bất quá xa xôi khoảng cách cho dù là bọn hắn cũng là ở trong thư không qua sông hồi lâu Ở tiện phương Một mảnh cũng không tính quá lớn thiên địa đứng lặng ở minh mông hốn đổn khí bên trong Vùng thế giới kia rất yên lặng Lần lượt từng bóng người xuất hiện Đều là chân đảo cảnh bá chủ Vẫn thần cảnh tin tức tràn Làm cho cả hốn độn bên trong có chút niềm tin bá chủ đều là đến đây Oanh, tứ đại thần quốc Bốn vị trí tôn bá chủ vừa định nhích người đại quốc đô trên không liền có ma khí lan tràn ra Ma tôn cười to tiếng động chuyển xuống tới Đại đạo cảnh ý chí để cho bốn vị trí tôn bá chủ đều là sắc mặt trầm ngưng Trí tôn bá chủ một cách cũng đừng nghĩ đi vào Ma tôn mở miệng nói Bốn vị quốc chủ không có ra tay Mỗi một người đều là yên tĩnh trở lại Yên lặng theo giói kỳ biến Không đến bao lâu Hốn đồn bên trong Lại có chí tôn bá trù hơi thở xuất hiện Nhưng lại không dứt một vị Hai vị đều là từ ở trong hốn độn Rất nổi tiếng hai cái hung địa bên trong đi ra Không nghe khuyên bảo Liền không cần trách bản tôn ra tay rồi Ma tôn mở miệng Tùy đại đảo cảnh ý chí buông xuống Ma khí thổi quét một mảnh Không cần mấy chiêu Khiến cho hai vị trí tôn bá chủ không khỏi liên tiếp lui về phía sau Vài vị trí tôn bá chủ đều là vi vọng thần tôn ra tay Nhưng giờ phút này thần tôn cũng là không có phản ứng Thần tôn sơn nơi đó cũng là không hề có động tính gì Vài vị trí tôn bá chủ nhất thời đều là trong lòng hiểu rõ Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đang muốn hình thành ăn ý Chí tôn bá chủ không thể tiến vào vấn thần cảnh Bốn vị quốc chủ sắc mặt tuy rằng khó coi Nhưng vẫn là buông tha cho Tùy theo Tứ đại thần quốc vương giả ở giám quốc thân vương dưới sự hướng dẫn của đều là xuất động Tuy rằng đã trải qua vài lần rất đau đớn tổn thất Nhưng tứ đại thần quốc nội tình thân hậu căn bản sẽ không thương tổn được căn bản Lần này xuất đồng vương giả Thấp nhất cũng đều là tam kiếp bá chủ Tứ kiếp bá chủ cũng không phải số ít Điều này làm cho thế nhân rất sợ hãi than Thần quốc nội tình thật đúng là khó có thể đánh giá Ở phương diện này Thần Tôn Sơn đều là bạc nhược rất nhiều Từ hung địa bên trong đi ra trí tôn bá chủ lại lui trở về Nhưng tùy theo Này hai nơi hung địa bên trong cũng đi ra mấy bóng người Mỗi một nhân hơi thở đều là rất cường đại Mà ở phía sau Hốn độn bên trong một ít vẫn lánh đời không ra lực lượng cường đại đều là bày ra Ở hốn đổn các nơi Đều có không biết tên cường giả xuất hiện Thậm chí ở một ít thoạt nhìn thực lực không được tốt lắm tiểu tộc bên trong Cũng đột nhiên xuất hiện một vị tứ kiếp bá chủ cấp bậc lão Tổ Tôn Vẫn thần cảnh đáng giá một số người xuất thí Bất quá trí tôn bá chủ tuy rằng đều bị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại bị dò cho phát sợ Nhưng tuyệt thế bá chủ cũng là đã không có cố kỷ Cửa quang đảo quân Đảo Tôn Điện Điện Chủ Thanh Ngưu Đại Tôn Vô lượng ngân hà phía trong vị kia được xưng thiên môn tinh tôn giả đều là lên đường rồi Ma tôn không có lại ra tay Để cho một số người thở dài nhẹ nhóm một hơi Nhất thời Chưa từng xuất thế một ít tuyệt thế bá chủ cũng đều là xuất thế Thậm chí ngay cả hốn độn tử sơn phía trong vị kia tồn tại đều cũng có người theo đuổi ra hốn độn tử sơn Hai vị bị tử khí quấn quanh tứ kiếp bá chủ, đều là một thân áo xám, thấy không rõ khuôn mặt, hơi thở kinh người. Bên trong vùng thế giới này là chủng tộc gì? Có chút người không biết vẫn thần thiên, nghi ngờ nói. Chưa xong còn tiếp, sơ 1292, nhanh nhất đổi mới, vô đạn song xem thỉnh.